21. Phẩm Cạp Lục Nhờ từ bỏ lạc nhỏ Thấy được lạc lớn hơn Bậc trí bỏ lạc nhỏ Thấy được lạc lớn hơn Gieo khổ đau cho người Mong cầu lạc cho mình bị hận thù buộc ràng không sao thoát hận thù việc đáng làm không làm không đáng làm lại làm người ngạo mạn phóng dật lậu hoặc tăng trưởng người siêng năng cần mẫn thường thường quán thân niệm không làm việc không đáng. Ráng làm việc đáng làm. Người tư niệm giác tỉnh. Lậu hoặc được tiêu trừ. Sau khi giết mẹ cha, tức ái dục và mạng. Giết thai vô sát lỵ. Tức thường kiến và biên kiến. Giết vương quốc quân thần tức 12 xứ. Vô ưu phạm chí sống. Sau khi giết mẹ cha, hai vua bà Lamon giết họ tướng thứ năm. Tức nghi vô ưu phạm chí sống. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác. Vô luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm Phật Đà Tệ tử Gót Ta Luôn luôn tự tỉnh giác Vô luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm chánh Pháp Tệ tử Gót Ta Luôn luôn tự tỉnh giác Vô luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm tăng già Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Vô luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm sắc thân Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Vô luận ngày hay đêm Ý vui niềm bất hại Tệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Vô luận ngày hay đêm Ý vui tu thiền quán Vui hạnh xuất gia khó Tại gia sinh hoạt khó. Sống bạc không đồng cỏ. Trôi lăn luân hồi cỏ. Vậy chớ sống luân hồi. Chớ chạy theo đau khổ. Tín tâm sống giới hạnh. Đủ danh xưng tài sản. Chỗ nào người ấy đến cho ấy được cung kính Người lành dẫu ở xa sáng tỏ như núi tuyết Người ác ở gần như tên bắn tim đen Ai ngồi nằm một mình độc hành không buồn chán điều phục một mình S sống thoải mái rừng sâu.